vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi lăm chương sáu trăm ba mươi hai đại thanh thiên triều trong đại điện đại hắc cầu lẩm bẩm nói đây là lúc trước ta khai linh trí mở mắt ra thời điểm thiên đế nói với ta hắn nói thôn thiên ngươi tốt a sau đó ta mở to mắt thấy được điểu thú trùng cá thấy được đại bằng gió lúc dương cánh ta cái thứ nhất hình thái xuất hiện côn về sau Ta muốn đi theo tại thiên đế bên người. Thế nhưng là. Ta không cách nào hóa thành nhân hình. Chỉ có thể là các loại sinh linh hình thái. Ta nghe bọn hắn nói. Chó là trung thành nhất. Cho nên. Ta liền trở thành hiện tại bộ dáng, Đi theo thiên đế bên người. Ta muốn cho hắn biết. Ta đối với hắn. Là trung thành nhất. Thế nhưng là thiên đế còn chưa kịp nhìn ta một dạng. Hắn liền biến mất. Một tòa thiên đỉnh. Hắn là thiên đế. Dưới chân hắn. Vạn cổ run rẩy, Tại trước mắt của hắn. Nhật nguyệt tinh luôn chuyển. Dưới tay hắn. Tinh hà bất quá là một hạt cát. Có thể ta không biết vì cái gì. Nhiều như vậy thần ma. Mạnh như vậy thiên đế. Đột nhiên toàn bộ vỡ nát. Thiên đình biến mất. Thiên đế biến mất. Ta sau khi tỉnh lại. Cũng tìm không được nữa bất kỳ một cách nào cùng thiên đình có liên quan đồ vật. Cho dù là một khỏa cuộc đá. Một hạt cát bụi. Ta cũng không tìm tới hoàn toàn biến mất. Đại Hắc Cầu Trùng Điệp thở dài một tiếng. Nhìn xem trầm thương sinh nói ra. Cho nên. Tại nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt bắt đầu. Ta liền rất hâm mộ ngươi. Bởi vì. Bọn họ đều có thể tìm tới ngươi trở lại bên cạnh ngươi trầm thương sinh an tính nghe đại hắc cẩu về phần là thật hay giả trầm thương sinh cũng không có nghi ngờ bởi vì đại hắc cẩu là khí vận chi thể cho nên đại hắc cẩu cảm xúc trầm thương sinh có thể hoàn toàn cảm ứng ra tới cho nên ngươi bây giờ là nhanh muốn tiêu vong đúng không trầm thương sinh nói ra đại hắc cẩu nhẹ gật đầu ta nhiều nhất còn có thể lại chống đỡ một trăm năm cái này 100 năm, vẫn là vừa mới ta đem Đại Nhật Phật Tông Hương Hỏa Chi Lực nuốt tình huống dưới. Đại Hắc Cẩu tựa hồ có chút ngượng ngùng nói ra. Nuốt Đại Nhật Phật Tông Hương Hỏa Chi Lực Trầm Thương Sinh nghe được về sau, khóe miệng hung hăng co lại. Điên rồi a ngươi muốn số mệnh Chi Lực Trầm Thương Sinh nhìn xem Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu sảng khoái nhẹ gật đầu. Nhưng cách này 12 khối Đại Lục ở bên trên. Vận triều không tại con số nhỏ. Vì sao tìm tới chấm trầm thương sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem đại hắc cầu? Bởi vì ngươi cùng thiên đế rất giống đại hắc cầu nói ra. Nó làm con mắt như đá quý bên trong tựa hổ mang theo ánh sáng mang nhìn xem trầm thương sinh nói ra. Ta là khí vận chi thể có nhiều thứ người khác không nhìn thấy mà ta lại có thể nhìn đến. Tựa như là ngươi khi đó làm những cái kia, là bởi vì cái gì bọn họ nhìn không thấy, ta lại thấy được. Cho nên, ta muốn tại ngươi nơi này thử một lần. Nói xong, Đại Hắc Cẩu mặt chó phía trên lộ ra một người tính hóa nụ cười, mà lại miễn phí chuẩn thánh tay chân. Hẳn là rất có lời a, ta chỉ là muốn sống sót, chỉ thế thôi. Đại Hắc Cẩu trầm mặt xuống, trầm thương sinh không nói gì. Bỗng nhiên đại hắc cẩu ngẩng đầu, nhìn xem trầm thương sinh nói ra, ta biết tại thanh thiên đại lục phía trên, có một chí bảo, gọi là âm dương châu, nghe nói là có thể chuyển đổi âm thể ta cũng không rõ ràng. nhưng là, âm dương châu đúng là một kiện chí bảo, ta biết ở nơi nào, đại hắc cẩu nói ra, được rồi, chấm đối chí bảo cái gì cũng không có hứng thú gì, Ngươi nếu là muốn lưu tại đại tần, liền lưu lại đi trầm thương sinh đứng dậy nói ra. Có điều, ngươi nếu biết chấm, như vậy, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Cái gì cần phải làm, cái gì không nên làm trầm thương sinh thản nhiên nói. Tốt đại hắc cầu hưng phấn đứng lên, nói ra ngươi bây giờ là muốn đem cái này bắc châu đại lục long mạc dẫn sắt đến đại tần đúng không ta giúp ngươi trầm thương sinh nhìn xem đại hắc cầu hỏi ngươi giúp thế nào chấm đại hắc cầu đắc ý nói ta có thể hóa thành côn đem long mạc trực tiếp mang trên lưng đến cho ngươi đưa đến đại tần mà lại chỉ cần thời gian mấy hơi thở trầm thương sinh sau khi nghe xong thật sâu thở dài một tiếng Chỉ sợ khí vận chi thể cũng liền ngươi một cách tồn tại Quá kinh khủng đây chính là long mạch a liền xem như từ phúc dẫn sắt Vậy cũng cần các loại phong thủy bí thuật gia trì Nhưng cách này đại hắc cầu Trực tiếp rời lên đến chở đi Tựa như là chuyển gạch một dạng nhẹ nhõm Từ phúc xem ra hắn có thể thất nghiệp Thanh thiên đại lục có đại thanh thiên triều quân lâm thiên hạ Lúc này đại thanh thiên triều trên triều đỉnh thánh thượng nhất định phải đuổi bắt hòa thượng này ta trời xanh ruột vực sinh linh hiện tại cũng sắp bị hắn hấp thu xong tiếp tục như vậy nữa trời xanh ruột vực sắp trở thành đất trống một vị đại thần đứng ra tức giận nói đại thanh thánh thượng lại không có chút nào gấp gáp chi sắc lạnh nhạt nói nhường thủ hộ trời xanh ruột vực thần tướng ra tay đi đa tạ thánh thượng đại thanh thiên triều đông phương sương mù màu đen che khuất bầu trời cơ hồ không gặp được dương quang. song chưa a một vị tuấn tú tiểu cô nương đứng tại một cách trên cây thần sắc có chút nóng này thúc giục nói. nhanh tốt đằng sau cách đó không xa. một người mặt màu trắng tăng bào hòa thượng. lúc này ngay tại hấp thu chung quanh ruột vực chi khí. bên cạnh một cách mang theo lân phiến màu đen cử thú. đồng dạng là tại từng ngụm từng ngụm hấp thu. Phàng phất giống như nuốt trường Không tốt có người đến rồi trên cây tiểu cô nương đột nhiên hô Ta đi Bần tăng liền kém một chút Liền kém một chút đã đột phá A hòa thượng nghe được lời của cô nương Mang theo màu đen cử thú Vội vàng rời đi Hồng hổ màu đen cử thú xé trời mà lên trên lưng chở hòa thượng cùng cô nương Những thứ tẩu này Không tới sớm không tới trễ Càng muốn đợi đến tăng gia đột phá thời điểm đến. Làm người tức giận hòa thượng oán niệm tựa hồ rất sâu. Bên cạnh cô nương che miệng nhẹ nhàng cười nói. Ai để ngươi không có việc gì đều đến nơi này trộm đồ của người ta. Người ta không chú ý ngươi mới là lạ chứ hừ thất tú. Lời này của ngươi cũng không đúng. Tu luyện sự tình. Làm sao có thể nói thành trộm đâu húng hồ. Bần tăng thế nhưng là hòa thượng xưa nay không làm ăn cắp sự tình hòa thượng bất mãn nói soát tại cùng còn đỉnh đầu không gian xuất hiện một cái vết nứt một cái bàn lão thử từ trong cái khe rơi xuống dược bất chi ta tới ngươi nói tăng tốc tu hành đồ vật ở đâu rõ ràng là tử thử ngươi cái này bàn lão thử tới thật là là thời điểm a ngươi nhìn tử thử theo dược bất chi chỉ phương hướng nhìn qua một đảo lưu quang đang nhanh chóng hướng về bọn họ tiếp cận Ta đi đại la kim tiên cảnh cường giả tử thử nhìn đến về sau, lập tức nhảy dựng lên. Dược bất chi. Người con hàng này lại cóng ta làm gì rồi nhanh điểm đem đồ tốt sao ra tử thử trực tiếp tại dược bất chi trên thân bắt đầu bốc lên. Những người này thật nhỏ mọn. Bần tăng bất quá là hấp thu một chút đồ vật mà thôi. Về phần phái tới cường giả như vậy sao dược bất chi oán niệm nói ra. Đế thính nhanh chóng điểm bằng không đem ngươi bắt lại nấu canh uống dược bất chi vỗ vỗ cử thú nói ra soát đế thính tốc độ đột nhiên bảo tăng trong hư không lưu lại từng đảo hư ảnh mấy cái này tiểu đông tây chạy vẫn rất nhanh đằng sau thần tướng chợt dừng bước cũng không đuổi theo không có việc gì chúng ta trở về bọn họ sẽ còn trở lại đồng bạn nhìn xem thần tướng cái kia thần cơ diệu toán biểu lộ không biết vì sao có một tia đau lòng cái này đều biết rất quen thuộc luyện bộ dáng vô địch chí tôn thái tử gia sáu mươi lăm chương sáu trăm ba mươi ba dương châu tuyệt vực buông xuống đại thanh thiên triều thanh thiên đại lục phía trên bá chủ cấp bậc toàn bộ thanh thiên đại lục đều tìm không ra tới một cách có thể cùng đại thanh thiên triều chống lại thế lực lúc này đại thanh thiên triều trên triều đỉnh lộ ra phá lệ an tĩnh trên đại điện một khỏa lớn chừng bàn tay hạt châu lơ lửng giữa không trung, hạt châu phía trên có hai màu trắng đen chia cắt, mỗi người chiếm lấy một nửa. Tại hạt châu phía trên, thỉnh thoảng phát ra một cỗ đen trắng chi khí. Thánh thượng, lúc này nếu là liên tiếp thiên đỉnh, sẽ sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a dù sao. Thiên địa khép lại còn chưa bắt đầu. Một vị đại thần lo lắng nói ra. Thanh đạo tử trầm mồn trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói ra không sao cả hiện tại bất quá là mặt khác an bài sẽ không chậm trễ tiến trình thanh đạo tử trong hai con ngươi mang theo một tia đắc ý đúng a ở trong thiên đình lấy đại chu thiên đình vi tôn thế nhưng là mặc cho ngươi cơ cung niết lại thế nào thần cơ diệu toán thế nhưng là chấm nguyên bản chính là tồn tại hạ giới Ngươi lại có thể thế nào chấm như thế nào tại Đại Thanh Thiên Triều bên trong? Có một cái bí mật rất lớn. Chỉ có số ít Đại Thần biết. Đó chính là Đại Thanh Thiên Triều sau lưng. Là Đại Huyền Thiên Đình đáng tiếc A Thanh đạo tử nhìn xem hạt châu kia phía trên âm dương chi khí. Khẽ thở dài một cái. Các ngươi không phải muốn để Đại Huyền Thiên Đình chấn thủ thiên dược vực, vực sao như vậy. Chấm liền để các ngươi nhìn xem. Đợi đến thiên địa khép lại thời điểm Cách này hạ giới chỉ còn lại có chấm đại thanh thiên triều Khi đó Cơ cung miết Chắc hẳn nét mặt của ngươi nhìn rất đẹp A thanh đạo tử lập tức một vệ thần quang đánh vào trong hạt châu Oanh lấy hạt châu làm trung tâm Hai màu trắng đen thần quang xông thẳng tới chân trời Âm phản phất là tại bầu trời bên ngoài Một tiếng vang nhỏ Thiên ngoại thiên tinh hà phía trên Nơi đây lâu dài bị sương mù màu đen bao vây lấy. Bên ngoài. Thì là kim quang lóng lánh đại huyền thiên binh thiên tướng. Bọn họ ở chỗ này. Chấn thủ giả nơi này. Nơi này được xưng thiên dược vực mấy cách đại thiên đình thay nhau chấn thủ. Oanh đột nhiên. Trong hư không truyền đến gì biến. Chấn thủ thiên dược vực thiên binh thiên tướng lập tức phát hiện không đúng. Đang muốn có hành động hắc bạc nhị khí phảng phất là suốt lồng mãnh hổ hướng về những thiên binh này thiên tướng mà đến âm phúc làm những thứ này hắc bạc nhị khí tiến vào thiên binh thiên tướng trong thân thể về sau những thiên binh này thiên tướng lập tức ngã xuống thì liền hoàn thủ lực lượng đều không có tại những thiên binh này thiên tướng ngã xuống trong nháy mắt quanh quẩn tại bọn họ trong lòng chỉ có ba chữ không tốt hắc bạc nhị khí rất nhanh đem thiên duệ vượt bao vây lại một khối Bỗng nhiên Trong hư không Một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện Oanh to lớn trên tay hướng về thiên rượu vực hung hăng vỗ xuống Bọn chuột nhát phương nào Vậy mà dòm dò xét thiên rượu vực trong hư không Đi tới một vị bạc bảo trung niên nhân Rõ ràng là cơ cung nít Theo cơ cung nít xuất hiện Mỗi cái thiên đình thiên đế nhao nhao xuất hiện Tình huống như thế nào đại huyền thiên đình huyền thánh cấp tốc chạy đến Nhìn thấy chính mình thiên binh thiên tướng toàn bộ ngã xuống Sắc mặt cực kỳ khó coi Trong mắt đè nén lửa giận là ai Cho chấm lăn ra đến huyền thánh trên thân Khí thế ngập trời mạnh mẽ mà lên Trung quanh hư không Vậy mà từng mảnh vỡ vụn Oanh bị cái kia hắc bạch nhị khí bao trùm thiên rượu vực tựa hồ gặm một cái bánh bao một dạng Răng rắc một tiếng Độn nhập hư không biến mất không thấy gì nữa muốn trốn cơ cung niết gặp này trực tiếp xé sách hư không mấy vị thiên đế theo cơ cung niết tiến vào hư không huyền thánh cũng là như thế đột nhập hư không trực tiếp đuổi theo âm âm tại cái kia hắc bạch nhị khí đào tẩu trong hư không từng mảnh từng mảnh xương mù màu đen không ngừng có hư không loạn lưu đánh thành hư vô chỉ có như vậy Yêu Nguyên có rất lớn một mảnh rượt vực bị hắc bạch nhị khí mang đi. Ẩm nơi xa. Cơ cung niết mắt thấy rượt vực biến mất. Sau cùng nhất trường vậy mà trực tiếp xuyên qua loạn lưu. Đánh vào hắc bạch nhị khí phía trên. hỗn chứng cơ cung niết sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Tại nhiều nhiều ngày đế trước mặt. Vậy mà cũng có thể mang đi một mảnh rượt vực đơn giản đến cùng là chuyện gì xảy ra trở lại thiên rượt vực về sau. Cơ cung niết đối xử lạnh nhạt nhìn xem chư vị thiên đế. Nói ra trong lòng các ngươi rõ ràng. Thứ này một khi đến xuống giới. Sẽ xảy ra tình huống gì. Hiện tại hạ giới đang theo lấy thiên địa khép lại tới gần. Phá hủy thiên địa khép lại. Ai cũng đảm đương không nổi cách này hậu quả cơ thiên đế. Bây giờ không phải là truy vấn thời điểm. Mà chính là đem thứ dụng này tiêu diệt. Nếu không. Chẳng lẽ mọi người còn muốn lại nhìn một lần hủy diệt một vị khác thiên đế nói ra Huyền thiên đế Trách nhiệm này Ngươi nói đi trong đó một vị thiên đế ánh mắt nhìn xem huyền thánh Lạnh lùng nói Mọi người chấn thủ thời điểm đều không có chuyện gì phát sinh Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác phát sinh ở trên người của ngươi hừ huyền thánh lạnh lùng hừ một tiếng Nhìn xem vị kia thiên đế Làm sao trấn thủ thời điểm các ngươi làm sao không đến cái này xuất hiện sai lầm liền đến tìm chấm tính sổ sách các ngươi có phải hay không cảm thấy chấm dễ khi dễ Đừng đem thứ gì đều hướng chấm trên thân đập huyền thánh ánh mắt băng lãnh Nhìn xem vị kia thiên đế Cơ cung nít nhìn chung quanh một vòng Nói ra Tốt Hiện tại thiên dược vực cũng đừng thay nhau đến trấn thủ Tất cả mọi người phái tới một số thiên binh thiên tướng tới Dạng này lẫn nhau dám thị Cơ thiên đế Chẳng lẽ chúng ta không cần hạ giới đi diệt thứ rượu này Sao một vị khác thiên đế tựa hồ có chút rục dịch Chỉ là một số rượu vực Còn lật không nổi cái gì bọt nước sau cùng muốn không phải những cái kia Mà chính là thiên rượu này vực cơ cung miết lạnh lùng nhìn xem chư vị thiên đế Ai nếu là hạ giới đừng trách chấm vô tình cơ cung miết sau cùng nói xong đổ nhập hư không không thấy Chư vị thiên đế nhao nhao rời đi Chỉ để lại huyền thánh một người Ha ha huyền thánh nhìn xem Rời đi thiên đế nhóm Ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh Chờ xem đợi đến thiên địa khép lại thời điểm Chính là ta đại huyền thiên đình Trở thành chân chính vô thượng thiên đình Thời điểm cơ cung niết ngươi cho chấm Chờ lấy huyền thánh tay áo vung lên Đem những thiên binh thiên tướng kia Trực tiếp mang đi Đại chu thiên đình chỗ Phong thần điện bên trong Thiên đế Chuyện lần này xuất hiện có chút kỳ quặc A cơ cung niết nhắm mắt dưỡng thần. Không thèm để ý chút nào nói ra. Chỉ cần để ý bọn họ. Đừng cho bọn họ hạ giới là được rồi. Về phần những cái kia vượt đồ. Vận. Phá hạ. Nói không chừng còn chưa đủ trầm thương sinh dùng đây này thiên đế. Ngày cứ như vậy tin tưởng tần hoàng có thể lần nữa trở về dù sao. Lúc trước đại tần thiên triều. Đắc tội người thật sự là nhiều lắm. Thần lo lắng trước kia người sẽ xuất thủ lần nữa. Đều trải qua nhiều năm như vậy. Còn sống mấy cái hiện tại bọn hắn muốn xuất thủ. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Không cần lo lắng. Hiện tại liền trở. Đại thanh thiên triều. Ha ha bỗng nhiên. Thanh đạo tử mang trên mặt hưng phấn. Lấy tay một chiêu cái kia lơ lửng giữa không trung hạt châu trôi giạt đến trên tay của hắn cái này âm dương châu quả nhiên có thể dẫn tới thiên rửa vực xem ra kia rửa tôn không có lừa gạt chấm hôm nay rửa vực chi địa buông xuống thanh đạo tử trên mặt lộ ra một vệt tà mị cùng lúc đó đại thanh thiên triều nguyên bản rửa vực chi địa ầm ầm vang lên vụt lên từ mặt đất sơn mạch đều là núi lớn màu đen trong vòng mấy cái hít thở Trong vòng nhìn dặm xa. Vậy mà toàn bộ biến thành màu đen. Đông châu đại lục. Giống trong tầng mây. Số mệnh kim long thân thể đột nhiên nhất động. Kim sắc lân phiến càng thêm có quang huy. Mỗi một trong phim. Tựa hồ có kim sắc quang mang đang lưu động không sai. Trầm thương sinh nhìn xem số mệnh kim long biến hóa. Vừa cười vừa nói. Đó là tại trầm thương sinh chân một bên. Theo một đầu đại cẩu. Bất quá! Đại cầu không có chú ý. Tại cách đó không xa từ phúc trong mắt. Nhìn xem nó có chút u oán. Như vậy tiếp được xuống. Vô địch chí tôn thái tử ra 65 chương 634 đại tần thiên triều tiếp đó. Khí phận tới người. Đại tần con dân. Tấn cấp trầm thương sinh cất cao giọng nói. Giống nương theo lấy trầm thương sinh thanh âm. Tầng mây bên trong số mệnh kim long nhất thời gào lên, vạn dặm mây tầng nhao nhao chấn vỡ. Đại Tần Đế Triều Cương vượt bên trong tất cả đại tần con dân lúc này thả ra trong tay công việc, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đây là chẳng lẽ ta Đại Tần Đế Triều muốn tấn cấp ha <cười> ha. Vừa mới kẹt tại bình cảnh, không biết đột phá muốn tới khi nào. Lần này xem ra đột phá ổn Đại Tần Đế Triều Đông Nam bộ ầm ầm một tòa núi cao. Biến thành phế tích chi địa Đồng thời Hiện tại không thấy được địa phương Tư không vặn vẹo Một người trẻ tuổi trong mắt mang theo không cam lòng thần sắc Cuối cùng vẫn bước vào hư không Biến mất không thấy gì nữa Phế tích phía trên Một vị nam tử ngẩng đầu Nhìn xem trong tầng mây biến hóa Ha <cười> hạ Xem ra bản hầu còn không tính chấm nam tử Đương nhiên đó là võ thành hậu Vương Bình loạn đại ca Chúng ta bây giờ có thể đi về một nam một nữ lướt đến. Nhìn xem vương bình loạn. Hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đại hổ. Oanh oanh. Lần này hồi chiều về sau. Ta nhất định sẽ hướng bệ hạ vì các ngươi hai cái thỉnh công vương bình loạn nhìn xem hai người. Ba người cùng nhau lớn lên. Liền xem như vương bình loạn có trí nhớ của kiếp trước thế nhưng là hắn cũng vô pháp dứt bỏ rơi kiếp này tình cảm. ha ha đại ca thỉnh công không mời công không quan trọng muốn không phải ngươi chúng ta đã sớm chết già rồi. vương đại hổ hắc hắc ngạc cười nói. dù sao, về sau ta đại hổ liền theo ngài lăn lộn vương oanh trong mắt mang theo một tia khinh bị nhìn xem vương đại hổ. nói ra, ngươi ngược lại là khôn khéo người nào không biết hiện tại đại ca hắn là hiện nay võ thành hậu ngươi kiếm lời lớn vương bình loạn nhìn xem hai người lộ ra mỉm cười tốt đã bình cái này thiên công từ đại nhân cũng cần phải mau tới vương bình loạn vừa mới nói xong dưới ở trước mặt bọn họ tư không một trận vạn vẹo từ phúc từ trong tư không đi ra võ thành hậu năm trăm năm không gặp được chứ từ phúc nhìn thấy vương bình loạn vừa cười vừa nói đúng a lại một cái năm trăm năm qua đi từ đại nhân hoài niệm vương bình loạn chắp tay nói võ thành hậu ngươi ta quan hệ không cần đến nhiều như vậy lễ nghĩa hiện tại cái này một đầu long mạch thật là là bệ hạ cần nhất thời điểm từ phúc nói xong hai tay ghét ấm tại dưới chân bọn hắn đại địa ầm vang lăn bắt đầu chuyển động Võ Thành Hậu, muốn hay không theo ta đi vạn lý trường thành nhìn một chút từ phúc bỗng nhiên nói ra. Vương Bình Loạn lắc đầu, nói ra, không cần, mẹ ta đang ở nhà chờ ta đâu, về nhà ăn cơm đi. Từ phúc xứng sờ. Ngược lại, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Vậy chúc mừng Võ Thành Hậu ha ha. Từ đại nhân ngày sau có rảnh. Đến Đông Dương Thành. Bản hầu mời khách Vương Bình Loạn vỗ vỗ từ phúc bả vai. Vừa cười vừa nói Nhất định vương bình loạn xuất hiện trước mặt một vết nước Đại hổ Oanh oanh Chúng ta trở về được rồi đại ca Lần này ta muốn ăn hành thái bánh Ta muốn ăn bánh quế Ba người đi vào hư không về sau Từ phúc hít thở dài Thật sự chính là thật hâm mộ đâu Từ phúc lắc đầu hướng về trên đại địa âm vang vỗ tới một trường Âm âm đại địa lăn bắt đầu chuyển động Địa long xoay người Tiếp theo, dùng song kim quang phá vỡ đại điện, phóng lên tận trời từ phúc thấy thí. pha <cười> ha, long mạch chi linh, dung nhập ta đại tần tổ mạch bên trong đi từ phúc trên thân, tản ra cùng người khác khác biệt chân khí. Dẫn sắt long mạch chi linh, hướng về vạn lý trường thành phương hướng nhanh chóng mà đi lăng tiêu điện trước trầm thương sinh trên thân. Một vệt thần quang bỗng nhiên phóng hướng chân trời đi tới số mệnh kim long trước mặt. Chấm. Trầm thương sinh đại thiên mục dân hôm nay, đại tần khí vận đỉnh đựng Chấm mong ước đại tần con dân. Mưa thuận gió hòa giống số mệnh kim long trên thân. Vô số kim quang chiếu xuống đại tần cương vượt mỗi một cái góc. Giờ khắc này, phàm là đại tần con dân, trên thân tật bệnh quấn thân, trong khoảnh khắc hồi phục khỏe mạnh, mà có tu hành vẫn tại bình cảnh kẹp lấy giờ khắc này khí tức trên thân đột nhiên bạo phát đi ra tiến nhập một cái khắc cảnh giới ha ha một trăm năm bình cảnh hôm nay rốt cuộc phá vỡ đại tần uy vũ bề hạ vạn tuế mẹ ta bệnh cũng khá còn có thể sống thêm mấy chục năm không thành vấn đề đại tần vạn tuế bề hạ vạn tuế đại tần đế triều khu vực biên giới nơi này lâu dài chinh chiến Nơi này, cơ hồ là đống xương trắng xây mà thành đồng bằng. Mẫu thân ta tới thăm ngươi. Ngoài trấn nhỏ mặt, một tòa lẻ loi trơ trọi mộ phần. Trên người nữ tử mặt lấy trinh bào, ngồi tại mộ phần. Lan Nhi hiện tại cũng có thể giống cha một dạng, xuyên qua trinh bào, bảo hộ chỗ của chúng ta. Nữ tử nhẹ nhàng nói. Thế nhưng là, Lan Nhi vẫn là muốn nhìn một chút mẹ ngươi liếc một chút. Lan Nhi rất nhớ ngươi, nữ tử nói xong. Nước mắt treo ở trên gương mặt. Lúc này, trên trời, vô số kim quang vãi xuống đến, trong đó một chút kim quang rơi vào cô phần phía trên. Ông nữ tử trên thân, bị kim quang rơi xuống về sau. Khí tức của nàng vậy mà tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đường tăng vọt thế nhưng là... Giờ phút này, nữ tử chú ý lực cũng không có tại cảnh giới của mình phía trên mà chính là nhìn xem trước ngôi mộ lẻ loi mặt cái bóng mờ kia. Mẹ nữ tử nhất thời khóc sống lên tiến lên muốn ôm chặt cái bóng mờ kia. Tư ảnh trung quy là tư ảnh có thể thấy được không thể tiếp xúc. Lan Nhi, ngươi trưởng thành. Phụ nhân cười nụ cười ôn nhu nhìn xem nữ tử nói ra. Mẹ. Lan Nhi rất nhớ ngươi mẹ. Lan Nhi hiện tại cũng có thể bảo vệ chúng ta địa phương. Ngươi xem một chút nữ tử chỉ trên người mình trinh bào Mang trên mặt cười Khói mắt mang theo nước mắt Nói ra Phụ nhân chỉ là ôn nhu mà cười cười Nhìn xem nàng Đây là trong nội tâm nàng phụ nhân bộ dáng Là thời gian không cách nào xóa đi bộ dáng. Mẹ Ta nghe nói bệ hạ có thể đi vào âm phủ Ta nhất định sẽ cố gắng góp nhặt chiến tung Đến lúc đó Nữ nhi nhất định khiến ngài phục sinh mẹ Ngài nhất định phải chờ lấy nữ nhi A nói xong Phụ nhân tư ảnh hóa thành kim quang biến mất không thấy gì nữa Nữ tử lau sạch xe nước mắt Trong ánh mắt mang theo vẻ kiên định nhất định nhất định xe cách này muốn ta có thể bình tòa kia thiên tung tiền bối nói một tòa thiên tung chiến tung Bề hạ có thể thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nhu nhiên thiên tung nữ tử vác lên chiến mâu Rời đi cô phần dưới trời chiều đem bóng dáng của nàng kéo vô cùng dài hôm nay dây dài nơi tay ngày khác ta tất nhiên bình diệt thiên tôn trầm thương sinh nhìn xem đại tần cương vực bên trong đầy trời kim quang thần hồn trực tiếp tiến vào số mệnh kim long bên trong chấm trầm thương sinh số mệnh kim long thanh âm truyền khắp đến đại tần cương vực mỗi một khối thổ địa bên trên soạt tất cả đại tần con dân nhất thời quỳ trên mặt đất Hướng lên trời hô to. Bề hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế số mệnh kim long mở miệng lần nữa. Đại tần đế triều. Hôm nay. Bắt đầu tấn cấp là vì. Đại tần thiên triều đại tần con dân nghe được trầm thương sinh. Mang trên mặt vẻ hưng phấn. Đại tần đế triều tấn cấp đại tần thiên triều đại tần thiên triều. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế vạn tuế thánh thượng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế vận triều tấn cấp thiên triều Hoàng đế xưng hô đã không đủ Mà chính là Gọi thánh thượng thiên triều Thánh thượng trầm thương sinh thanh âm truyền ra Đế thiên chi vị Không đủ tiếp nhận đại tần khí vận Chấm trầm thương sinh Trưởng quản đại tần Khí vận đỉnh đựng Hàng Thiên vị tại đại tần Oanh vô địch trí tôn thái tử ra 65 chương 635 phạm thiên thần Thái Tôn Vương Đông Châu Đại Lục. Đại tần đế triều, không, hiện tại hẳn là xưng là đại tần thiên triều. Trong tầng mây, số mệnh kim long lăn lộn, mang theo vô số khí vận kim quang, không ngừng chiếu xuống đại tần cương vực. Đại tần vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế vạn tuế thánh thượng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế lăng tiêu điện trước. trầm thương sinh lúc này toàn thân kim quang bao vây lấy. Những kim quang này. Đang không ngừng cải thiện lấy trầm thương sinh thể chất Giờ khắc này tình cảnh này phát sinh ở tất cả đại tần con dân sinh linh trên thân Mà tại đại lục khác lại có những chuyện khác bảo phát Thanh thiên đại lục gặp bất hủ đại lục cùng phạm thiên đại lục Bất hủ đại lục bên trong không có vận triều, Mà chính là một tòa thiên tung Quân lâm bất hủ đại lục Xưng là bất hủ thiên tung phạm thiên đại lục Thì là Đại Phạm Thiên Triều Quân Lâm Phạm Thiên Đại Lục Thực lực của bọn hắn không kém bao nhiêu Thế nhưng là một ngày này Thanh Thiên Đại Lục phía trên Tửa khí bừng bừng tựa hồ muốn thiêu đốt toàn bộ thiên địa đồng dạng Vô số dựa khí ngưng tụ ra dựa binh đứng ở đám mây phía trên Thánh Thượng Có thể bắt đầu dựa binh phía trước Một vị mặc lấy Đại Thanh Thiên Triều quan viên phục sức Mở miệng nói ra tốt thanh đạo tử nhìn xem đầy trời đếm chi không rõ dược binh trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn một ngày này hắn đợi rất lâu đại phạm thiên triều như là trước kia bình thường trên triều đình bỗng nhiên triều đình chấn động một cái tình huống như thế nào phạm thiên thần khẽ nhíu mày rất nhanh một vị thị vệ vội vàng đi vào đại điện nói ra thánh thượng không tốt Đại thanh thiên triều cử binh xâm phạm đại thanh thiên triều thì về kia vội vàng đáp. Thánh thượng. Hiện tại đại thanh thiên triều cử binh không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Đã đi tới ta phạm thiên đại lục thì về vừa mới nói xong. Phạm thiên thần liền biến mất ở trên long ỉ Phạm thiên đại lục biên giới cùng bất hủ đại lục biên giới, lúc này vụ khí tràn ngập. Soát một đảo hắc sắc quang mang lóe qua, một vị mặt lấy áo trắng trung niên nhân xuất hiện ở không trung. Thanh đạo tử, tay của ngươi là không là quá dài. Thanh đạo tử ngồi tại ruột vương trên xe kéo, nhìn xem áo trắng trung niên nhân, khi thường nói, Thái tôn vương, đưa ngươi bất hủ thiên tôn long mạch sao ra, chấm có thể tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Ha ha, Thái tôn vương nghe được thanh đạo tử, nhịn không được bật cười. Thanh đạo tử, xem ra những thứ này ruột đồ. vật cho ngươi không ít lòng tin a thái tôn vương nhìn xem đầy trời ruột khí trong mắt chỗ sâu lộ ra một tia kiêng kỵ thanh đạo tử còn chưa kịp mở miệng một bên khác phạm thiên thần bóng người xuất hiện thanh đạo tử ngươi đây là muốn cùng chấm khai chiến hay sao phạm thiên thần mang theo lánh quang nhìn về phía thanh đạo tử thanh đạo tử lắc đầu nói ra chấm không phải cùng ngươi phạm thiên thần khai chiến mà chính là cùng các ngươi hai cách khai chiến soát thanh đạo tử từ phượng vương xa liến bên trong dẫm chân đi ra đi vào thái tôn vương cùng phạm thiên thần trước mặt ô thái tôn vương gặp này không thể không một lần nữa dò xét một chút thanh đạo tử trước kia thanh đạo tử thế nhưng là không có lớn như vậy giá tâm nhưng là hiện tại thanh đạo tử vậy mà muốn cùng nhau hướng bọn họ khai chiến cùng chấm cùng bất hủ thiên tông đánh liền sở ngươi đại thanh thiên triều không có thực lực kia phạm thiên thần cùng thái tôn vương hai người bọn họ là sống tương đối lâu tồn tại lúc trước thiên địa sụp đổ sập thời điểm bọn họ chính là chúa tể một phương huống chi là hiện tại thanh đạo tử chậm rãi nói có hay không thực lực này đánh qua mới biết được chỉ thấy thanh đạo tử tay áo vung lên ở phía sau trên bầu trời lần nữa hiện ra đến vô tận ruột khí Phạm Thiên Thần Thái Tôn Vương Chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục với chấm Vô luận là Đại Phạm Thiên Triều Vẫn là Bất Hủ Thiên Tông, Yêu Nguyên sẽ còn tồn tại Chấm sẽ không phạm mảy may Như thế nào thanh đạo tử lòng tin mười phần nói Như hôm nay su thế, Chấm không tin tưởng các ngươi không cảm giác được Mười hai khối đại lục Chẳng mấy chút sẽ đạp vào biến mất bộ pháp Đến lúc đó Phiến thiên địa này sẽ nhấc lên như thế nào phong bảo. Các ngươi hai cái không phải không biết a hiểu chung với chấm. Chấm sẽ mang theo các ngươi. Đi xem một chút so ngày này hướng. Càng thêm bát ngát thiên địa. Như thế nào thanh đạo tử rất là phóng khoáng nói. Hiểu chung với ngươi thái tôn vương dối ra lưng mỏi. Thản nhiên nói. Trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Vừa vặn ta bất hủ thiên tôn rất lâu không có hoạt động qua. Vậy liền để bản tôn nhìn xem ngươi đại thanh thiên triều thực lực như thế nào thái tôn vương vung tay lên. Đằng sau hư không đột nhiên truyền đến khí tức kinh khủng. Bất hủ thiên tôn trưởng lão viện gặp qua tôn chủ mười vị khí tức kinh khủng lão giả xuất hiện tại thái tôn vương sau lưng. Ha ha tốt phạm thiên thần cười vang nói. Vừa vặn. Ta đại phạm thiên triều có lẽ lâu không hề động qua đao binh chấm còn tại lo lắng đại phạm thiên triều đao binh sẽ xảy ra dù nữa nha phạm thiên thần ánh mắt rơi vào thanh đạo tử trên thân đầu nhập ngươi thanh đạo tử ngươi quá cao xem chính ngươi nếu là lúc trước đại tần thánh thượng tới nói lời này còn tạm được ngươi thanh đạo tử kém xa vù vù phạm thiên thần xinh xinh vỡ ra hư không vô tận thiên binh tử trong hư không đi ra thanh đạo tử nhường chấm nhìn xem Người cách này đại thanh thiên triều thực lực thế nào phạm thiên thần vung tay lên. Nhất thời, thiên địa biến sắc, mưa gió phun trào. Thái Tôn Vương gặp này cùng Phạm Thiên Thần sóng vai, mang theo vô cùng vô tận chân khí, hướng về Thanh đạo tử mà đi. Thanh đạo tử gặp này trong mắt tựa hồ có lửa giận phun ra. Đại Tần ha ha. Hắn Tần Hoàng bất quá là một chuyện cười mà thôi cũng dám cùng chấm đánh đồng Thanh đạo tử trên thân. Chân khí bành trướng mãnh liệt. Có phải hay không trò cười, ngươi trong lòng mình rõ ràng phạm thiên thần âm thanh lạnh lùng nói. Đại phạm thiên ấm phạm thiên thần trực tiếp xuất thủ, một cái ngập trời kim ấm xuất hiện trên bầu trời. Chấn áp phạm thiên thần gầm nhẹ một tiếng, cái kia kim ấm trong nháy mắt hướng về thanh đạo tử chấn áp xuống. Thái tôn vương cũng không lạc hậu. Bước ra một bước. Trên thân truyền đến bất hổ khí tức. Chân khí màu đen. Giống như cổ lão tồn tại Bất hủ thiên tay bất hủ thiên tông tuyệt thí thần thông ông hư không hơi hơi rung động Một cái màu đen tay Từ trong hư không ló ra Hướng về thanh đạo tử trấn áp mà đến Trong lúc nhất thời Phiến thiên địa này Ba đến bóng người chỉ còn lại có tàn ảnh có thể thấy được Tại bọn họ nói qua chỗ Hư không nhao nhao nổ tung thậm chí trên đại địa sơn mạch sông ngòi cũng theo sát vỡ nát ra oanh ba người đối oanh cùng một chỗ vạn trưởng chân khí phong bảo sinh ra ba người thân thể không ngừng lui lại hừ thanh đạo tử rên khẽ một tiếng nhìn xem hai người khác trong mắt lửa giận càng hơn phạm thiên thần cùng thái tôn vương ngược lại là có chút phong khinh vân đảm nhìn xem thanh đạo tử nói ra thanh đạo tử ba người chúc ta cảnh giới không kém nhiều nếu là tiếp tục như vậy ngươi không có cơ hội thắng thanh đạo tử ùn ùn trong cơ thể mình khí huyết sôi trào mang trên mặt tiếc hận nhìn xem phạm thiên thần cùng thái tôn vương chậm rãi nói ra nếu như các ngươi hiện tại thần phục gắn liền với thời gian không muộn đợi đến một hồi các ngươi muốn thần phục đừng trách chấm không có cho ngươi nhóm cơ hội ha ha Thanh đạo tử, ngươi là đang nói mơ sao Thái Tôn Vương tiến lên một bước, oanh càng thêm khí tức kinh khủng từ Thái Tôn Vương trên thân ra đi ra. Thanh đạo tử gặp này, khẽ lắc đầu, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mở to miệng. Nhất thời, những cái kia ruột khí nhao nhao tiến vào Thanh đạo tử trong miệng, vạn dụng thần vương thể vô địch trí Tôn Thái Tử ra 65 chương 636 siêu cường siêu cường hãn đại thần thông vạn ruột thần vương thể thanh đạo tử hơi hơi há miệng đếm chi không rõ ruột khí ruột vật tiến vào thanh đạo tử trong bụng thanh đạo tử ngươi điên rồi những thứ này ruột khí một khi tiến vào trong cơ thể của ngươi sẽ ăn món ngươi số mệnh chi lực lúc này nồng đậm ruột khí bên trong một tôn ruột vương xuất hiện chỉ thấy hắn toàn thân bị ruột khí quấn quanh đâu có hai sừng dữ tễ vô cùng. thanh đạo tử mít miệng cười một tiếng, lộ ra tà mị chi sắc. yên tâm. chấm trong lòng hiểu rõ thanh đạo tử thanh âm có chút khàn giọng, phảng phất là từ trong đất rút ra gì xếp thiết kiếm. tại đá mài đao phía trên ma sát một dạng, cực kỳ chói tai vù vù trên bầu trời. tuyệt khí tàn phá bừa bãi không ngừng. phạm thiên thần cùng thái tôn vương gặp này, chân mày nhíu rất sâu. Tại sao có thể có nhiều như vậy dù vật cái này thanh đạo tử đến cùng muốn làm gì phạm thiên thần thật sâu biết. Những thứ này tà mị chi vật. Sẽ đối với vận triều tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Nhớ ngày đó hắn vì cái kia đó hắt liên. Không biết tổn hao bao nhiêu số mệnh chi lực. Nhưng là bây giờ. Cái này thanh đạo tử vậy mà dám can đảm đem dụng khí hút vào thể nội quả thực là tại tự hủy đảo hạnh từng đảo từng đảo ruột khí tại thanh đảo từ trên thân thể khắc xuống màu đen đường vân mỗi một đảo đường vân phía trên tựa hồ cũng mang theo ngập trời sức mạnh to lớn theo đường vân tăng nhiều phạm thiên thần cùng thái tôn vương sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng cố lực lượng này quả thực là làm người chấn động cả hồn phách thái tôn vương ngưng trọng nói ra Khanh chỉ nghe nghe chung quanh hư không đột nhiên rung động Thái Tôn Vương hướng phía trước một bước. Đã như vậy. Như vậy mọi người không cần thiết che giấu Thái Tôn Vương thần sắc. Biến đến phóng khoáng bắt đầu. Thanh đạo tử. Hy vọng ngươi có thể làm cho bản tôn tận hứng bất hủ vương tôn thể một cỗ bất hủ chi lực từ Thái Tôn Vương trên thân truyền ra. Khắc họa tại Thái Tôn Vương trên thân thể. Bất hủ thiên tôn trí cao đại thần thông thuật. Bất hủ vương tôn thể oanh tiếng oanh minh không ngừng từ thái tôn vương trong thân thể truyền tới Chỉ thấy thái tôn vương thân thể Vậy mà vụt lên từ mặt đất Trong nháy mắt trở thành một cái thiên trượng cự nhân phạm thiên thần gặp này Đồng dạng Trên người long bào phồng lên Cửu long triều thánh thân giống đại phạm thiên triều trong tầng mây Số mệnh kim long gào thét một tiếng Kim sắc số mệnh chi lực đột nhiên phá vỡ tư không Quán chú đến phạm thiên thần trên thân. quanh phạm thiên thần trên thân trong lúc nhất thời cửu long vườn quanh, long ngâm toái không. Phiến thiên địa này. Biến đến khuấy động lên. Khí tức kinh khủng. Dường như tùy thời có thể hủy diệt phiến thiên địa này tại phía xa Đông Châu Đại Lục Đại Tần Thiên Triều. Lăng tiêu điện phía trên. Bỗng nhiên đại tần thiên triều quan viên thần sắc nhất động hiển nhiên bọn họ đều cảm nhận được những thứ này khí tức cường đại đây là nơi nào truyền đến như thế khí tức cường đại chẳng lẽ lại có cường giả khai chiến phía dưới bạch khởi trong đôi mắt một đảo huyết sắc thần quang lóe qua bất động thanh sắc vương bất thiện vẫn là kia bộ tự nhiên tự tại bộ dáng trầm thương sinh khóe miệng hơi hơi thượng thiêu lúc này ngụy thích trung vội vàng nói bệ hạ đông lâu truyền đến biến mất là đại thanh thiên triều biến động xuất hiện vô số dường vật hiện tại hẳn là đại thanh thiên triều đối bất hủ thiên tông cùng đại phạm thiên triều khai chiến trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra có chút ý tứ đại thanh thiên triều đây là muốn đánh hai a ngụy thích trung nhẹ gật đầu đúng là như thế bất quá Đại Thanh Thiên Triều có vô số vụ vật tương trợ, Chỉ sợ còn thật sự có thể đắc thủ Trầm Thương Sinh đứng dậy Rất lâu không có hoạt động Bạch Khởi Cùng chấm đi nhìn một cái Trầm Thương Sinh đối Bạch Khởi nói ra Thần tuân chỉ Bạch Khởi lập tức hành lễ nói Xoát Trầm Thương Sinh xé sách thư không cùng Bạch Khởi bước vào trong thư không Vương bất thiện ngược lại là mang trên mặt nụ cười Thế nhưng là ai cũng không có phát hiện hắn đôi mắt chỗ sâu sắc bén cố khí tức này cùng năm đó rất giống a cũng không biết làm thánh thượng một khi tới gần về sau sẽ phát sinh cái gì thanh đạo tử lúc này trên thân trước lộ ra ngăm đen chi sắc bất quá tại cái này đen thôi làn da màu đen phía dưới lại là mang theo vô tận sức mạnh to lớn oanh thanh đạo tử nhẹ nhàng hướng về hư không vung ra một quyền Trước mặt hư không vậy mà lộ ra như như trường long khe sánh đi ra. Có thể thấy được lực lượng này cường đại đến mức nào. Thanh đạo tử rất hài lòng mình bây giờ lực lượng. Quay đầu đối kia rượt vương nói ra. Chấm lực lượng bây giờ như thế nào rượt vương âm trầm nói. Hiện tại trong cơ thể của ngươi thế nhưng là dung hợp không ít rượu khí. Nếu là trễ tiếp xúc. Đối ngươi căn cơ thế nhưng là có trí mạng tổn thương ngươi chắc chắn chứ thanh đạo tử tựa hồ làm như không nghe thấy lấy lực lượng như vậy chuẩn thánh chi hà không có người nào là chấm đối thủ mà lại thiên địa này ở giữa thế nhưng là không có chuẩn thánh chấm chính là vô địch thanh đạo tử nhường bản tôn nhìn xem ngươi tân lực lượng như thế nào dứt lời một cổ lực lượng cường đại hướng về thanh đạo tử đánh tới thái tôn vương thân thể cao đến ngàn trượng nhất động ở giữa liền có hư không vặn vẹo răng rắc thái tôn vương nắm đấm răng rắc rung động hướng về thanh đạo tử oanh đến cùng lúc đó phạm thiên thần cũng không có nhìn xem mà chính là cùng thái tôn vương cùng nhau hướng về thanh đạo tử mà đến cửu long thần quyền chín con rồng bất ngờ từ phạm thiên thần thể nổi bay ra đối với thanh đạo tử cuốn tới ha <cười> ha đến nhường chấm thử một lần chấm tân lực lượng thần vương quyền cho chấm oanh bảo hết thảy đi thanh đạo tử trong mắt mang theo vẻ điên cuồng đối mặt thái tôn vương cùng phạm thiên thần công kích không lùi mà tiến tới trên người đường vân nhất thời quang mang đại thịnh toàn bộ tràn vào thanh đạo tử một quyển này bên trong oanh thoáng chúc ba người chung quanh hư không đột nhiên nổ tung lên ba người thân thể không ngừng lui về sau mỗi một bước đều muốn dưới chân hư không giấm đạp Phúc Phúc Thái Tôn Vương thân thể khôi phục nguyên dạng, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu lớn từ Thái Tôn Vương trong miệng phun ra. Phạm Thiên Thần trên người cái kia cẩu long, vậy mà toàn bộ phá nát, một ngụm máu lớn phun ra. Thanh Đạo Tử thì là y phục có chút lộn xộn, khí tức cũng không lo ngại, cười nhìn xem hai người, xem ra các ngươi thực lực của hai người không bằng chấm cường đại a nói xong thanh đạo tử nắm chặt lại quyền một cố khí tức kinh khủng lần nữa truyền đến chấm trước đó nói hiểu chung với chấm có thể bất tử thanh đạo tử nhìn xuống hai người đã các ngươi chọn sai như vậy các ngươi tất cả đều chết đi thanh đạo tử tàn ảnh trùng điệp hướng về phạm thiên thần mà đến ha ha liền điểm ấy lược đạo Còn muốn giết chấm Phạm Thiên Thần sắc mặt cực kỳ trắng xám Trong mắt mang theo vẻ băng lãnh. Vậy liền để chấm nhìn xem. tại ngươi trước khi chết. Còn có bao nhiêu lực lượng thanh đạo tử trào phúng nhìn xem Phạm Thiên Thần. Cở ngũ trí tôn thể đây là Phạm Thiên Thần năm đó từ Hắc Liên ở bên trong lấy được Đại Thần Thông. Chỉ bất quá Phạm Thiên Thần chưa bao giờ sử dụng tới. Bởi vì đây là thuộc về Đại Thần Thiên Triều Đại Thần Thông. Cầm Nhật Nguyệt Nạp Sơn Hà siêu cường siêu cường hãn đại thần thông ông Phạm Thiên Thần sau lưng Bỗng nhiên xuất hiện một bức Nhật Nguyệt Sơn Hà đồ Rất nhanh Tại ánh mắt mọi người dưới Bản vẽ này bên trong Nhật Nguyệt Sơn sông vậy mà hóa thành tinh túy năng lượng Tiến vào Phạm Thiên Thần thể nổi A Phạm Thiên Thần đột nhiên gào rú một tiếng Bàng bạc lực lượng Dường như gánh chịu thiên địa không lúc này Phạm Thiên Thần thể nội chính là thiên địa trong hư không trầm thương sinh đôi mắt hơi hơi kinh ngạc một chút lẩm bẩm lại có người tu luyện ta đại tần thần thông có điều còn có chút vi vết a ngoại giới phạm thiên thần hai mắt tựa hồ biến thành một nhật một nguyệt nhật nguyệt luôn chuyển. kéo dài không thôi thanh đạo tử thử một lần vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi lăm chương sáu trăm ba mươi bảy miệng sinh răng nanh Nuốt sống duyệt vương phạm thiên thần ánh mắt đối đầu thanh đạo tử Không có chút nào lùi bước Ngược lại là càng thêm chiến ý dâng trào răng rắc phạm thiên thần nhẹ nhàng bước ra một bước Nhất thời Tư không rung động Chuyển ra thanh âm ông ông Như thế lực lượng làm sao có thể thanh đạo tử cảm nhận được phạm thiên thần trên thân truyền tới lực lượng kinh hô một tiếng Hắn lực lượng bây giờ Hoàn toàn là tại ruột khí ra trì phía dưới. Thế nhưng là. Một khi lâu dài xuống dưới. Sẽ đối với chính mình tạo thành tổn thương gì. Thanh đạo tử trong lòng tựa như gương sáng. Nhưng là hiện tại phạm thiên thần trên người lực lượng gần như không thua ở hắn thời khắc này lực lượng nhật nguyệt. Luôn hồi. Quyền phạm thiên thần. Than nhẹ nói. Chỉ thấy tại phạm thiên thần trên nắm tay đột nhiên xuất hiện một vòng đại nhật một vòng tàn nguyệt đại nhật như lửa lửa cháy cuồn cuộn tàn nguyệt như băng hàn ý từng trận đi phạm thiên thần nắm đấm hung hăng vung ra nhật nguyệt đột nhiên xông về thanh đạo tử huyền đạo hồn thiên trưởng đồng thời thanh đạo tử trên thân chân khí bạo liệt mà ra theo sát lấy những cái kia màu đen nhánh đường vân lực lượng vô tận tràn vào đến thần thông bên trong oanh quyền trưởng quyết đấu ầm ầm giữa hai người tư không vậy mà trong khoảnh khắc đó hóa thành tư vô phạm thiên thần lại là không nhúc nhích tí nào mà thanh đạo tử lại bị đánh bay không biết bao xa ầm xa xa trên đại địa lộ ra một cái hố to đến thanh đạo tử thân thể nằm tại đáy hố dưới làm sao có thể cường đại như vậy thanh đạo tử trong mắt mang theo không thể tin thần sắc nhìn xem lúc này phạm thiên thần Chính mình nuốt vào nhiều như thế dược khí Vậy mà không có Phạm Thiên Thần mạnh bên cạnh Thái Tôn Vương Cũng là nhìn xem Phạm Thiên Thần Ánh mắt lộ ra một tia thật không thể tin Không nghĩ tới Phạm Đế thủ bên trong Còn có mạnh mẽ như vậy Thần Thông Thái Tôn Vương đem ánh mắt chuyển rời đến Thanh Đạo Tử trên thân Lo lắng nói ra Thế nhưng là Phạm Đế sau cùng Vẫn không thể chém giết Thanh Đạo Tử bởi vì Thái tôn vương cách gần đó, có thể rõ ràng cảm nhận được phạm thiên thần lúc này trên người tình huống. Khí tức cực kỳ không ổn định tựa hồ cách này đại thần thông, không tán đồng hắn đồng dạng. Loại thần thông này thật là không biết là người nào sáng tạo, lại còn có thể như thế. Thái tôn vương tán thán nói, thần thông, vốn chính là tu luyện đoạt được. Nhưng là bây giờ, phạm thiên thần loại thần thông này, càng giống là binh khí binh khí ngươi có thể dùng nhưng là chủ nhân lại là chỉ có một cái phạm thiên thần tự nhiên biết lại là tình huống này nhìn thấy thanh đạo tử bị đánh bay trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh xuất hiện lần nữa đã đi tới thanh đạo tử trước mặt phạm thiên thần trực tiếp nắm lên thanh đạo tử hung hăng hướng mặt đất đập xuống đi ầm ầm ầm trên đại địa bùn đất văng khắp nơi Thanh đạo tử không biết bị phạm thiên thần đập bao nhiêu lần, máu tươi bay tán loạn. A thanh đạo tử gào rú một tiếng, trên người ruột khí lần nữa hiển hiện. Không trùng, ruột vương khống chế đầy trời ruột vật. Gặp này, quát lớn, thanh đạo tử. Trên người hắn lực lượng trèo chống không được bao lâu, đợi lát nữa lực lượng của hắn biến mất, liền xét lâm vào trạng thái hư nhược thanh đạo tử nghe được ruột vương. Cũng không phản kháng. Nhìn xem Phạm Thiên Thần. Giữ tợn nói ra. Phạm Thiên Thần. Đợi lát nữa chấm sẽ để cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong Phạm Thiên Thần trong mắt Nhật Nguyệt luôn chuyển. Tựa hồ không có nghe được thanh đạo tử mà nói đồng giảng. Quanh Đại Nhật tàn nguyệt xuất hiện lần nữa. Xoẹt mọi người bên tay. Vang lên một thanh âm. Chỉ thấy cái ghia Đại Nhật tàn nguyệt vậy mà tương thanh đạo tử một nửa thân thể xinh xinh mài nhỏ huyết nhục thành bột phấn bạch cốt thành bột phấn a thực cốt đau thanh đạo tử gào thét phạm thiên thần chấm chấm ngươi nhất định phải chết ngươi nhất định phải chết thế nhưng là phạm thiên thần tiếp tục đánh lấy thanh đạo tử ầm ầm ầm siêu cường siêu cường hắn đại thần thông giờ phút này tại phạm thiên thần trên thân Bày ra không bỏ sót cho dù là nuốt nhiều như vậy ruột khí. Đem hai vị bá chủ đè xuống đất đánh thanh đạo tử. Đối mặt hiện tại Phạm Thiên Thần. Không hề có lực hoàn thủ tại tất cả mọi người nhìn thời điểm. Trong hư không truyền đến một thanh âm. Đã đến giờ A hư không vặn vẹo. Đi tới hai vị bóng người. Rõ ràng là Trầm Thương Sinh cùng Bạch Khởi Trầm Thương Sinh nhìn xem đánh thanh đạo tử Phạm Thiên Thần khói miệng khẽ nở nụ cười sắc mặt xem ra phạm đế còn chưa thể hoàn toàn trưởng khống a trầm thương sinh vừa dứt lời chỉ thấy phạm thiên thần trên thân thần quang dần dần biến mất cái kia cấu ngập trời lực lượng biến mất thanh đạo tử trong khoảnh khắc cảm nhận được phạm thiên thần biến hóa một quyền đánh vào phạm thiên thần trên lồng ngực phúc phạm thiên thần thân thể bay thẳng đi vừa vặn đi qua trầm thương sinh bên cạnh Trầm Thương Sinh một phát bắt được Phạm Thiên Thần thân thể. Khẽ cười nói. Phạm Đế. Đã lâu không gặp Phạm Thiên Thần ánh mắt nhìn thấy Trầm Thương Sinh. Khí tức suy yếu Sắc mặt tái nhợt. Trong miệng còn mang theo máu. Tần Hoàng Trầm Thương Sinh để xuống Phạm Thiên Thần. Ánh mắt nhìn về phía Thái Tôn Vương. Cười ha hà chào hỏi. Thái Tôn Chủ. Đã lâu không gặp Thái Tôn Vương nhìn thấy Trầm Thương Sinh khuôn mặt. Trên mặt lộ ra rung đồng thần sắc. Tần Hoàng, ngươi sống lại trầm thương sinh trên mặt, mang theo ấm áp nụ cười. Đại nạn không chết, bây giờ còn đang hơi tàn lấy. Ha <cười> ha! Nghe được trầm thương sinh, Phạm Thiên Thần cùng Thái Tôn Vương gương mặt không tin. Hơi tàn đó là ngươi tần Hoàng sao nếu là ngươi thật sẽ hơi tàn, cái kia lúc trước đại tần cũng sẽ không vấn lạ. Thanh đạo tử đột nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt. Thuộc khí bừng bừng nói ra, chư vị, chấm có thể đưa các ngươi lên đường thanh đạo tử án mắt nhìn về phía bọn họ. thế nhưng là làm thanh đạo tử án mắt đến trầm thương sinh trên thân thời điểm, rõ ràng chỉ trẻ tần hoàng thanh đạo tử cắn răng nỗ lực nói ra hai chữ này. ngươi biết chấm trầm thương sinh nhìn thấy thanh đạo tử cũng nói ra tên của mình nghi hoặc nhìn thanh đạo tử, bởi vì trầm thương sinh trong trí nhớ, tựa hồ không có thanh đạo tử. Ha ha thật là tốt xuyên phần tần hoàng. Nguyên bản chấm sự định diệt bọn hắn lại đi tìm ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi vậy mà đưa ra tốt tốt đã như vậy. Các ngươi chết chung đi thanh đảo tử trên thân. Hùng hồn chân khí ngưng tụ ra một cách đại ấm màu đen. huyền đảo trấn thiên ấm đại ấm màu đen đột nhiên hướng về mấy người trấn áp mà đến. Chấm trong trí nhớ tựa hồ không có ngươi. Ngươi lại muốn giết chấm trầm thương sinh, đôi mắt biến đến lạnh lẽo lên. Nhìn xem thanh đạo tử, tựa hồ căn bản không thèm để ý cái kia đại ấm màu đen. Sau khi ngươi chết tự nhiên sẽ biết chấm là ai thanh đạo tử khói miệng mang theo một tia tàn nhẫn, nói ra, "Chuột Vương, chấm muốn ngươi đem hắn xé nát thanh đạo tử chỉ hướng trầm thương sinh." Phủ khí bên trong Chuột Vương đột nhiên xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt. "Ha <cười> ha, Tốt ngon miệng đồ ăn a, thuộc vương nói xong, liền muốn dối ra hai tay, muốn xé xác Trầm Thương Sinh. Thế nhưng là, làm thuộc vương hai tay vừa mới rơi vào Trầm Thương Sinh trên bờ vai một khắc này, ầm tựa như là lăn dầu bên trong để vào hành thái. Người muốn xé nát chấm Trầm Thương Sinh nụ cười dần dần trở nên hồng hộc Trầm Thương Sinh sau lưng. Vậy mà xuất hiện một đôi xương cánh mà tại trầm thương sinh trong miệng hai khỏa răng nanh lộ ra đi ra vẫn là để chấm nuốt ngươi đi nói xong trầm thương sinh trong miệng răng nanh tại chạm đến phượng vương trong nháy mắt đó phượng vương nhất thời hóa thành nước sương mù bị trầm thương sinh nuốt vào không vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi lăm chương sáu trăm ba mươi tám ngũ chí tôn thể phượng vương gào rú một tiếng thân thể hóa thành vũ khí Tiến vào trầm thương sinh trong miệng. Mặt xanh nanh vàng. Sau lưng mọc lên xương cánh hồng hộp trầm thương sinh sau lưng xương cánh đột nhiên triển khai. Màu trắng xương cánh phía trên. Mang theo vô tận phong mang. Trong nháy mắt đem sau lưng hư không mở ra hai đạo lỗ hồng. Hiện tại. Có thể nói cho chấm. Ngươi là người phương nào đi trầm thương sinh lúc này bộ dáng, Giữ tần dị thường nhìn qua tựa như là vạn hung chi chủ cuồn cuộn thanh âm từ trầm thương sinh trong miệng truyền ra thanh đạo tử thì là khiếp sợ nhìn xem trầm thương sinh bởi vì không còn có ai có thể so với hắn càng hiểu hơn ruột này vương là cái gì thuộc này vương thế nhưng là thiên ngoại thiên ngày đó ruột vượt bên trong sinh linh lấy vạn ruột chi khí ngưng tụ thành linh đồ vật Trên thân vốn là mang theo giữa thiên địa các loại phụ diện cảm xúc, có thể nói, thượng này khí cũng là khí vận khắc tinh. Đồng dạng, khí vận cũng có thể trấn áp dược khí. Nhưng là hiện tại, thiên dược này vực dược vương lại bị nuốt lại bị nuốt đây chính là vô biên dược khí, có thể hóa tan khí vận dược vương căn bản không phải thiên triều có thể trấn áp, nếu không, kia thiên ngoại trời thiên đế đã sớm giết chết bọn họ. ngươi, ngươi vậy mà nuốt rưỡi vương ngươi cũng đã biết nuốt về sau. ngươi sẽ là hậu quả gì sao thanh đạo tử lui lại ba bước, nhìn xem trầm thương sinh. trầm thương sinh ánh mắt lộ ra vẻ khiên thường. trầm rãi nói, bất quá là một đoàn năng lượng mà thôi. nuốt hắn, chấm hậu quả chính là trầm thương sinh trên thân, lộ hết tài năng, cắt đứt thương không chấm sẽ biến cường hồng hộp xương cánh vung lên, vô cùng vô tận màu trắng đao nhận, hướng về thanh đạo tử mà đến, ngược lại là ngươi, ngươi có khả năng sẽ chết a oanh như là bạch cốt một dạng đao nhận, đem chung quanh tư không cắt đứt thành từng khối, đi tới thanh đạo tử trước mặt, huyền đạo trấn thiên ấm đại ấm màu đen trực tiếp xuất hiện trên không trung, thanh đạo tử vung đại ấm màu đen, đối với những bạch cốt kia đao nhận trấn áp xuống, âm vang nhất thời, hai binh tương giao, xuất hiện vô số tia lửa, đại ấm màu đen bị chiếu giỏi thông minh, cùng bạch cốt đao lưới đao không ngừng va chạm, đại ấm màu đen ở giữa ở giữa, chung quanh thì là bạch cốt đao lưới đao tại cắt chém. Trong lúc nhất thời, bạch cốt đao trên mũi dao mang theo tia lửa cùng đại ấm màu đen thế mà trở thành một thể. Đèn hoa rực rỡ mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cái kia Bạch Cốt đao lưới đao đột nhiên bảo liệt ra. Âm ầm tại Bạch Cốt đao lưới đao bảo liệt nháy mắt, đại ấm màu đen ầm vang phá nát. Thanh đạo tử rên khẽ một tiếng, hướng lui về phía sau mấy bước, tại khóe miệng của hắn lại có từng dòng máu tươi chảy ra. Người thanh đạo tử nhìn chằm chằm chầm thương sinh, trong mắt mang theo giận hận chi sắc tựa hồ cùng trầm thương sinh ở giữa, có không thể xóa đi cừu hận một dạng. Ngươi hận chấm thế nhưng là chấm vì sao không? nhớ rõ ngươi trầm thương sinh sau lưng xương cánh lần nữa chấn động, mang theo phong lôi chi lực đi tới thanh đạo tử trước mặt, nghi ngờ nói ra. Ha ha, <cười> ngươi không cần biết du nhiên ở giữa. thanh đạo tử trên thân ruột khí vậy mà lần nữa biến đến nồng đậm lên. Cùng lúc đó trên bầu trời những cái kia ruột khí vậy mà toàn bộ hướng về thanh đạo tử trong thân thể dũng mãnh lao tới bởi vì người tiếp đó Đáng chết thanh đạo tử hai mắt biến đến đen nhánh lên không ánh sáng rõ ràng một vùng tâm tối gặp này trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng khôi phục lại nguyên bản bộ dáng bạch khởi đến trầm thương sinh bên cạnh nhìn xem thanh đạo tử bộ dáng Nói ra Thánh thượng Nhường thần ra tay đi trầm thương sinh ngăn trở bạch khởi thản nhiên nói Vẫn là để chấm tới đi Người này có chút cổ quái Luôn mồm nhường chấm chết Chấm lại không nhớ rõ hắn Thú vị bạch khởi thì là nói ra Thánh thượng chinh chiến vô số Đương nhiên sẽ không nhớ đến một số vô danh chi bối trầm thương sinh quay đầu đối phạm thiên thần nói ra Phạm đế ngươi năm đó từ đại tần lấy được cái kia bộ thần thông thế nhưng là chấm lượng thân mà làm ngươi đến thi triển hiệu quả tự nhiên kém một chút hôm nay chấm để ngươi nhìn xem hoàn chỉnh thần thông trầm thương sinh nói xong ánh mắt nhìn về phía biến hóa thanh đạo tử mà phạm thiên thần nghe được trầm thương sinh bỗng nhiên giật mình chính mình thi triển cái kia đại thần thông liền đã đầy đủ kinh người Trầm thương sinh lại nói Cái này còn không phải hoàn chỉnh phạm thiên thần Tuy nhiên rõ ràng cái này đại thần thông chính mình đến thi triển Sợ rằng xe kém một chút hỏa hầu Nhưng cũng chỉ là một số hỏa hầu Cũng không phải là uy lực Nhưng trầm thương sinh trong lời nói ý tứ Không chỉ là hỏa hầu Còn có uy lực trong vòng mấy cái hít thở Nguyên bản bị dược khí bao trùm bầu trời Dần dần hiện lộ ra nguyên bản vô số ruột khí vậy mà toàn bộ tiến vào thanh đạo tử thể nội vạn ruột thiên vương thân vạn ruột thần vương thể thiên vương thân thần vương thể giờ khắc này tại thanh đạo tử trên thân thế mà xuất hiện lưỡng cực phân hóa tình huống chỉ thấy thanh đạo tử trên thân một nửa là màu đen nhánh dường như cái này màu đen nhánh chính là thâm nguyên một nửa khác thì là màu tuyết trắng tựa như là giữa thiên địa thánh khiết nhất tuyết trắng phân hóa đến cực hạn chi địa, mới có thể xuất hiện như thế mâu thuẫn tình huống. Thanh đạo tử đột nhiên mở hai mắt ra, một con mắt bên trong đen nhánh chiếm cứ, một cái khác ánh mắt thì là tuyết trắng chiếm cứ. Liên tiếp thanh đạo tử tóc dài, giờ phút này cũng là đồng dạng biến hóa. Hơi thở thật là mạnh giờ khắc này, thanh đạo tử khí tức đột nhiên tứ tán ra. Vô số vư không toái phiến chậm rãi bay xuống xuống tới. Thái Tôn Vương ánh mắt lộ ra vẻ kiêng rè. Bởi vì. Lúc này thanh đạo tử cho người cảm giác. Tựa như là nhìn xuống thiên địa cường giả. Cường đại như thế. Chỉ sợ khoảng cách thánh cảnh. Cũng chỉ kém một chân đi phạm thiên thần cao mày nói ra. Không đây không phải thánh cảnh. Mà chính là đơn thuần lực lượng. Thái Tôn Vương lắc đầu nói. Phía dưới liền nhìn Tần Hoàng làm sao đối phó hắn. Nếu là năm đó Tần Hoàng. Tự nhiên không ngại. Thế nhưng là Tần Hoàng tình huống hiện tại. Người ta cũng có thể cảm giác một hay. Chỉ sợ Tần Hoàng mới vừa vặn tấn cấp thiên triều. Hiện tại thanh đạo tử. Lực lượng hoàn toàn đi tới thiên địa này đỉnh phong đúng vậy. Đỉnh phong thanh đạo tử đưa tay nhấp chân ở giữa. Tư không đều sẽ theo vỡ vụn. Lực lượng như vậy. Đã đến thiên địa cực hạn Hoặc là Đã siêu việt thiên địa này cực hạn khủng bố Mười phần khủng bố ngươi nếu là tốt Phía dưới Cần phải chấm chầm thương sinh nhìn xem thanh đạo tử biến hóa Trong mắt mang theo ý cười Ha <cười> ha <cười> <cười> Chấm lực lượng bây giờ Ngươi như thế nào siêu việt chấm chấm lực lượng Thế nhưng là đã siêu việt thiên địa cực hạn thanh đạo tử đắc ý nói Thế nhưng là Chấm lực lượng cho tới bây giờ đều không phải là chấm một lực lượng cá nhân chấm là vận triều chi chủ chấm lực lượng là toàn bộ Đại Tần Thiên triều lực lượng lực lượng của ngươi siêu việt chấm lại như thế nào chấm sau lưng. Thế nhưng là có cả tòa Đại Tần Thiên triều con dân Trầm Thương Sinh nói xong, hướng phía trước một bước ông lấy Trầm Thương Sinh làm trung tâm, một cỗ gần sóng nhẹ nhàng hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Không có bất kỳ cái gì tư không nổ tung tình huống xuất hiện. Tựa như là cành liễu điểm nhẹ mặt hồ, chỉ thế thôi. Từng tòa đồi núi, từng viên cổ thụ, từng tòa thành trấn, nguyên một đám sinh linh. Xuất hiện tại trầm thương sinh sau lưng. Bởi vì, chấm là Đại Tần Thiên Triều Thánh Thượng bởi vì, Đại Tần Thiên Triều, chính là chấm lực lượng ngươi cho rằng một mình ngươi. Có thể bù đắp được chấm Đại Tần Thiên Triều hay sao trầm thương sinh ánh mắt biến đến sắc bén lên. Nhìn xem thanh đạo tử. Cửa ngũ trí tôn thể vô địch trí tôn thái tử ra 65 chương 639 3.000 bạch bào. Có thể thôn nhật nguyệt quang cửa ngũ trí tôn thể trầm thương sinh nhẹ nhàng dối ra hai tay. Dường như triều thánh đồng dạng. Cũng rất muốn là tại mặc quần áo một dạng. Tóm lại trầm thương sinh lúc này bộ dáng. Cực kỳ nhẹ nhõm Giống như là đối mặt mình. Bất quá là một đám ô hợp. Hoặc là cặn bã mà thôi không cần lo lắng cũng là tại thời khắc này. trầm thương sinh sau lưng các loại ảnh hưởng hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang tiến vào trầm thương sinh thể nội. Đồi núi là Đại Tần Thiên Triều đồi núi, dòng sông là Đại Tần Thiên Triều dòng sông, con dân là Đại Tần Thiên Triều con dân, thánh thượng là Đại Tần Thiên Triều thánh thượng. Tại trên người của bọn hắn, trong huyết mạch đều có một cách điểm giống nhau. Cái kia chính là khắc lấy một cái tần chữ. Tần không phụ ta, ta không phụ Tần. Vạn cổ sằng sặc, duy ta đại Tần, vĩnh hằng. Chí tôn thể cẩu ngũ tôn răng rắc trầm thương sinh nhắm mắt lại. Một tiếng này thanh âm, tựa như là mình năm đó lần thứ nhất xuất chinh thời điểm như thế, là mình mẫu hậu. Vì chính mình xuyên qua chinh bảo, đó là chính mình lần đầu tiên mặc chinh bảo. Đó cũng là chính mình mẫu hậu tự tay đem chính mình đưa lên chiến trường cách này một xuyên trinh bào a liền không còn có cởi ra mẫu hậu ta đều dài hơn cao ngươi nhìn cách này trinh bào nhỏ ta cao lớn trinh bào nhỏ đúng a ta xuyên trinh bào thời điểm vẫn là người thiếu niên đợi đến ta thành người về sau lần nữa xuyên qua trinh bào thời điểm lại phát hiện cách này trinh bào vậy mà nhỏ trầm thương sinh nhớ đến Một đêm kia, mấu hậu ôm lấy chính mình trinh bào khóc sống. Một đêm kia, chính mình cũng có mấy trinh bào. Thế nhưng là, duy chỉ có không có cái kia tượng trưng cho địa vị thái tử bào ngày thứ hai. Bày ở trước mặt hắn chỉ có trinh bào. Không có thái tử bào con A vạn Lý Sang Sơn. Lực lượng của ngươi mạnh hơn. Bất quá là người võ dũng, Phân thiên hạ. Vẫn là muốn nhìn người trong thiên hạ này lực lượng lực lượng một người. Không đủ định càn khôn. Thế nhưng là người trong thiên hạ này lực lượng. Đủ để khai thiên tích địa quân vương. Bất quá là chỉ huy người trong thiên hạ. Đi hướng càng thêm quang minh phương hướng. Một khi ngươi đi sai lịch. Người trong thiên hạ liền sẽ từ bỏ ngươi. Bởi vì ngươi đã không phải là bọn họ cần có người dẫn đầu. Mười năm chính mình trở về. Chiến bào tổn hại không chịu nổi Vết máu đã ngưng ghét Đó là địch nhân máu Là máu của mình Chấm lực lượng Xưa nay không là chấm lực lượng của mình trầm thương sinh hai con mắt bên trong Nhật Nguyệt hiện hiện chấm là Đại Nhật Là Đại Tần Thiên Triều Đại Nhật Bởi vì Chấm cần cho Đại Tần Thiên Triều con dân Càng thêm quang minh thế giới khu trừ hắc ám Chính là chấm trách nhiệm chấm thương sinh hai tay Dần dần khép lại Dường như Chiếu giỏi một cái thế giới Tại khép lại Đại tần thần thông đại tần thần thông Chấm chi thần thông cẩu ngũ trí tôn thể thành oanh tình thiên kinh lôi Kim quang lập lòe trầm thương sinh trên thân Tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh Tựa hồ cũng xảy ra chuyện gì Chỉ có trầm thương sinh cặp con mắt kia Nói cho người khác biết Đích thật là phát sinh Thanh đạo tử gặp này cười nhạo một tiếng, lúc trước có lẽ còn hữu dụng, nhưng là hiện tại, phá <cười> hạ, đã đối chấm không có bất kỳ cái gì tác dụng, thật sao trầm thương sinh nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước, ông cuồn cuộn khí thế, giống như thiên uy, quân lâm thiên hạ trầm thương sinh nhìn xem thanh đạo tử, mà thanh đạo tử bỗng nhiên cảm giác được, trầm thương sinh này đôi mắt tựa hồ không phải hắn trầm thương sinh đang nhìn mình, mà chính là bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, cực kỳ khó chịu muốn chết thanh đạo tử giận dữ. nhất thời hướng về trầm thương sinh xuất thủ, huyền đạo trấn thiên ấm oanh trên bầu trời, sơn đại ấm màu đen lần nữa hiện hiện ra, mà lần này, cái này đại ấm màu đen, xa xa muốn so trước đó càng khủng bố hơn, khí thế càng thêm cường đại, Khí tức cổ xưa từ đại ấm màu đen bên trong truyền vang đi ra. Chấm nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản thanh đạo tử trên mặt. Lóe qua vẻ dữ tợn, Hung hăng hướng về trầm thương sinh chấn áp xuống. Chấn áp. Thiên địa nát ầm ầm đại ấm màu đen bên trong vậy mà truyền ra tiếng sấm nổ. Thanh âm đồng thiên chỗ. Chấn càn khôn trầm thương sinh tựa như không nhìn thấy một dạng. Vẫn là bộ dáng kia. Tựa như là. Thiếu niên nhật nguyệt luôn chuyển hôm nay ta vẫn vẫn là người thiếu niên. Ngày đó. Mấu hậu vuốt đầu. Ôn nhu nói. Hải nhi của ta trưởng thành hắn không có nhìn thấy là. Mấu hậu khói mắt. Mang theo trong suốt. Tại trên gương mặt trượt xuống. Trưởng thành đó là từ trong đống người chết leo ra đó là đao kiếm ra thân. May mắn sống sót đó là khói lửa ngập trời. Đánh xuống đó là. Bởi vì. Hắn gọi trầm thương sinh chỉ cách này Mà thôi tại đại ấm màu đen sắp rơi vào trầm thương sinh trên đầu thời khắc Chỉ thấy trầm thương sinh nhẹ nhàng dối ra một ngón tay Hướng về giữa bầu trời kia nhanh chóng chấn áp xuống đại ấm màu đen một chút Đại ấm màu đen giống như đồi núi Một ngón tay mảy may có thể thấy được Cũng là Như thế không phù hợp tỷ lệ cả hai Giống như đại sơn lớn nhỏ đại ấm màu đen tại gặp phải trầm thương sinh một chỉ này thời điểm ầm vang dừng lại đúng vậy đại ấm màu đen thế mà bị cái ngón tay này trèo chống trên không trung làm sao có thể không chỉ có là thanh đạo tử trong mắt mang theo chấn kinh chi sắc thì liền thái tôn vương phạm thiên thần bọn họ đồng dạng chấn kinh cái này sao có thể à phạm thiên thần trong mắt chấn động vô cùng bởi vì hắn hiểu rõ bộ này thần thông cái này thần thông là mạnh Thế nhưng là cũng không có cường đại đến loại tình trạng này à người ta siêu cấp thần thông thi triển. Ngươi chẳng hề làm gì. Chỉ là vươn một ngón tay chỉ là một ngón tay mà lại. Trên người của ngươi. Thì liền chân khí ba động đều không có này làm sao chơi hô trầm thương sinh trùng điệp thở ra một ngụm chọc khí. Thần sắc tựa hồ biến đến có chút dễ dàng hơn. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển bộ này thần thông, lại không nghĩ tới, lại có thể nhường hắn nhìn đến đủ loại. Hiện tại, chấm còn có thể xem như thiếu niên sao trầm thương sinh lẩm bẩm nói. Soạt nơi xa, tư không một mảnh nổ tung. Vô số dự vật từ trong hư không chạy ra. Đừng a bọn họ đều là đồ phu chúng ta không muốn biến mất a vô số dự vật. Thân sắc hoàng sợ. Tựa hồ gặp được trên đời này càng khủng bố hơn đồ vật đồng dạng xoẹt toàn bộ hư không bị một đôi tay vỡ ra tới Tin ta Trần Diệt âm vang đập vào mắt chỗ Đều là bạch bào Ba ngàn bạch bào quân xuất hiện ở trên bầu trời Trần Diệt trong mắt không mang theo mảy may cảm tình Trong tay thần thương dơ lên cao cao Phạm ta đại tần người Giết không tha nương theo lấy Trần Diệt thanh âm Sau lưng ba ngàn bạch bào đồng thời quát nói Phạm ta đại tần người Dếp không tha bạc khởi gặp này Trong mắt phát lạnh Trầm thương sinh cũng là như thế Ánh mắt rơi vào thanh Đạo tử trên thân Xem ra Giá tâm của ngươi cũng không nhỏ A lại còn nghĩ đến diệt chấm đại tần Trầm thương sinh lạnh giọng nói Oanh chỉ thấy trầm thương sinh lần nữa một chút Đại ấm màu đen đột nhiên vỡ vụn ra Trên bầu trời Trần diệt trên thân Khí thế vô song Xuất lính ba ngàn bạch bào Hô hấp ở giữa diệt sát lên hết rượu vật Mọi người nhìn lại Chỉ thấy cái kia mấy trăm ngàn rượu vật Lại bị ba ngàn người đuổi theo chạy trên trời dưới đất Bạch bào chỗ chiến Đều thắng giờ phút này Cách này ba ngàn bạch bào bóng người Thế mà che khuất tại chỗ thánh thượng bạch bào bóng người Dường như có thể đem nhật nguyệt quang che khuất đồng dạng Giết trần diệt thần thương nhất chỉ ba ngàn bạch bào nhất thời hóa thành sắc bén bạch long hướng về những thứ này ruột vật chém giết mà đi oanh trầm thương sinh bước ra đi tới thanh đạo tử trước mặt nhẹ nhàng nói lá gan của ngươi thật lớn a vô địch chí tôn thái tử gia sáu mươi chương sáu trăm bốn mươi muốn chết chính xác phương thức thanh đạo tử gặp này vậy lấy miệng cười cười vốn cho là sẽ phá hư một chút Lại không nghĩ tới nguyên lai là bị người ngăn cản A thanh đạo tử không thèm để ý nói Tại ngươi tấn cấp thiên triều Thời điểm chấm liền tất cả cảm ứng Vốn là muốn đánh gãy ngươi tấn cấp Thế nhưng là chấm vẫn còn có việc cần hoàn thành Cho nên mới khiến cách này rượu vật đi Không nghĩ tới bọn họ lại bị ngăn lại Chầm thương sinh sắc mặt càng khó coi Ánh mắt lấp lóe Nói ra Cho nên Ngươi đây là tại thuần tuý muốn chết không không thanh đạo tử ngược lại vừa cười vừa nói. Hôm nay sẽ chết nhất định không phải chấm. Mà chính là các ngươi thanh đạo tử vừa mới nói xong. Chỉ cảm thấy bụng của mình đau đớn một hồi. Nương theo lấy một cố đại lực. oanh thanh đạo tử thân thể tựa như là vẫn thạch lưu tinh đồng dạng, hướng về phương xa bay ngược mà đi. ầm xa xa nhìn lại tói lên tới một đám bụi trần hư trầm thương sinh hư nhẹ một tiếng thân thể hóa thành tàn ảnh trong hư không lướt qua xuất hiện lần nữa dĩ nhiên là thanh đạo tử trước mặt trầm thương sinh một phát bắt được thanh đạo tử vạt áo lạnh lùng nói hiện tại chấm ngược lại muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì giết chấm ấm oanh đông trầm thương sinh nhất quyền nhất cước nhất trường nhất trì thần quang không ngừng lực lượng vô tận toàn bộ đánh vào thanh đạo tử trên thân, mỗi một đạo công kích, thanh đạo tử trên thân đều sẽ tán đi một mảnh hắc vụ, rất nhanh, thanh đạo tử trên người hắc vụ màu đen đường vân toàn bộ bị đánh tan, khôi phục nguyên bản bộ dáng. bất quá, thanh đạo tử bộ dáng có chút thê thảm, trung quanh trong ngàn dặm đồi núi, cơ hồ toàn bộ phá nát, đầy trời phía trên đều là bụi mù bốc lên ha <cười> ha hôm nay các ngươi đều phải chết thanh đạo tử khói môi nhích lên vết máu dù vậy thanh đạo tử vẫn là mang theo nụ cười nhìn xem trầm thương sinh bọn họ ầm ầm lúc này một mảnh duệ vật bên trong bạch bào như là bạch long trực tiếp quán xuyên duệ vật chi khí những cái kia mới vừa từ trong hư không bò ra tới duệ vật vậy mà tại thời khắc này ầm vang biến mất Ào ào ào tựa như là pháo một dạng đốt lên đồ nhen lửa liên tiếp trên không trung nổ tung lên Trần Diệt mang theo bạc bào đi tới trầm thương sinh trước mặt Thần tham kiến thánh thượng chúc ta Tham kiến thánh thượng trầm thương sinh nhẹ gật đầu Nói ra Trần Diệt Ngươi là ở nơi nào phát hiện những thứ này Trần Diệt lúc này nói ra Âm dương miệng chúng thần tại âm dương chỗ bế quan Lại không nghĩ tới Những vật này vậy mà tự tiện xông vào âm dương. Cho nên, chúng thần người một đường truy sát đến tận đây trầm thương sinh nhíu mày một cái tâm. Âm dương chỗ cái này nhưng là bây giờ có thể duy nhất tiến vào âm phủ lối vào. Những thứ này dụ vật là muốn đi vào âm phủ không đúng vừa mới thanh đạo tử thế nhưng là nói phái những thứ này dụ vật đi đại tần thiên triều. Trầm thương sinh ánh mắt chuyển rời đến thanh đạo tử trên thân. Thanh đạo tử sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên là nghe được Trần Diệt lời nói. Những thứ tẩu này. Vậy mà tự tiện cải biến thanh đạo tử cắn răng nói ra. Nếu không phải bọn họ tự tiện cải biến hành động. Có lẽ ngươi đại tần. Cũng tấn cấp không được ngươi ngược lại là rất tự tin. Á trầm thương sinh hiện tại từ thanh đạo tử trên thân. Cảm nhận được một cố tràn đầy tự tin. Cho dù là hiện tại tất cả vượt vật đã biến mất. Nhưng là tại thanh đạo tử trên thân Trầm thương sinh vậy mà không có cảm giác được vật gì khác Ngoại trừ tự tin Cũng là tự tin rất tự tin Hắn sẽ đem bọn họ toàn giết Đối với điểm này Trầm thương sinh rất mâu thuẫn Hắn tuy nhiên ra thích tự tin người Thế nhưng là Quá mức tự tin người Thế nhưng là dễ dàng nhất lật thuyền Thanh đạo tử trầm rãi đứng dậy Ánh mắt bốn phía đảo qua Rồi mới lên tiếng. Các ngươi nhưng biết. Những cái kia rượu vật. Là giết không chết tồn tại các ngươi bên này giết. Tại rượu vực bên trong. Bọn họ liền xếp phục sinh. Thậm chí. Thanh đạo tử trong mắt. Mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí. So trước đó. Càng thêm cường đại ha ha nghe vậy. Phạm thiên thần cùng thái tôn vương biến sắc. Thứ này có thể ăn mòn số mệnh chi lực đã rất khủng bố nhưng là bây giờ lại nói bọn họ căn bàn giết không chết giết không chết thanh đạo tử ngươi làm chấm là kẻ ngu hay sao trầm thương sinh cười nhạo một tiếng đi tới đi vào thanh đạo tử trước mặt vừa mới này tôn dược vương ngươi nhường hắn phục sinh nhìn xem trầm thương sinh trên mặt mang theo một số tà mị nụ cười nhìn đến thanh đạo tử hơi hơi lui lại tần hoàng Những vật này làm sao mới có thể giết chết phạm thiên thần có chút gấp gáp. Nhìn xem trầm thương sinh. liền vội vàng hỏi. Thái tôn vương có thể không sợ. Tần hoàng tự nhiên cũng không sợ. Nhưng hắn sợ thứ này nếu là đi vào đại phạm thiên triều. Bọn họ khí vẫn còn muốn hay không á Trầm thương sinh nhìn thật sâu thanh đạo tử liếc một chút. Cái gọi là giết không chết. Cũng không phải tại chỗ phục sinh mà là tại đặc hữu khu vực mới có thể đương nhiên cái này đủ để kinh thiên động địa nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ chính là bọn hắn phẩm chất riêng ô nhiễm số mệnh chi lực cái này một phẩm chất riêng đủ để cho vận triều người cảm thấy vạn phần kiêng kỵ nhưng thanh đạo tử ngươi cảm thấy chấm nuốt vào này tôn dược vương khả năng phục sinh sao thanh đạo tử sắc mặt hơi đổi một chút Ngươi đây là ý gì nếu là bọn họ đến một cách không có dục vọng thế giới Như vậy Trong khoảnh khắc Biến thành cho bụi Muốn phục sinh thật hợp lý bọn họ là bất tử bất diệt tồn tại trầm thương sinh nắm nhẹ tay nhẹ mở ra Nói ra Vô dục vô cầu thế giới bọn họ bất quá là sinh linh dục vọng ngưng tụ ra tạp trùng Mượn nhờ một chút khí vận Đăng lâm mà lên Chỉ thế thôi có điều muốn diệt tuyệt biện pháp của bọn hắn kỳ thực cũng không có chỉ có thể trấn áp trầm thương sinh nói xong thanh đạo tử ngược lại hoảng sợ nhìn xem trầm thương sinh ngươi ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện ha <cười> ha chấm năm đó đại tần thế nhưng là trấn áp một tòa thiên cung cách đồ chơi này ngươi nói chấm có biết hay không trầm thương sinh cười lạnh nói cái gì thanh đạo tử nhìn xem trầm thương sinh không thể tin không có khả năng Một tòa thiên cung số lượng đủ để hủy diệt bất luận cái gì một tòa thiên triều Hiện tại xuất hiện bất quá là ấu thể mà thôi Không có khả năng loại này một khi phóng xuất Tuyệt đối sẽ là hủy thiên diệt đồ vật Hắn vậy mà chấn áp một tòa thiên cung trầm thương sinh gặp này Xoát một tiếng Đi tới thanh đạo tử trước mặt ngươi quả nhiên nhận biết chấm nếu là không biết chấm Vậy làm sao ngươi biết một tòa trong thiên cung có bao nhiêu trầm thương sinh cười há hả nói. Làm gì trang lấy đâu nhường mọi người nhìn xem. Ngươi là vị nào lão bằng hữu phạm thiên thần cùng Thái Tôn Vương đồng dạng là nhìn xem trầm thương sinh. Như vậy. Như thế xem ra. Năm đó tần hoàng hắn bốn phía chinh chiến. Nhường tất cả thế lực túi cống. Nhưng thật ra là. Phạm thiên thần cảm giác có chút mất tự nhiên nguyên bản tại trong mắt mọi người một cách tàn bạo người kết quả nguyên lai là ở bên ngoài thủ hộ lấy bọn hắn người thật đặc nương buồn cười a chấm lúc đó tuy nhiên trong miệng không có lời oán giận dù sao cường giả vi tôn mà nhưng là bây giờ đích thật là có chút tào đan thái tôn vương lại là cười un hòa nói nói lấy bộ dáng của hắn chỉ sợ thứ này khả năng không ít thanh đạo tử nhích miệng cười một tiếng yên tâm một hồi ngươi liền sẽ biết chấm là ai. phía dưới là chấm cho các ngươi lễ vật nói xong. âm dương châu tử thanh đạo tử trên thân bay ra. âm dương châu liền âm dương âm dương lộ mở ha ha âm phủ chi chủ nghe chấm hiệu lệnh âm binh quá cảnh người sống chết oanh trong hư không một đầu đường lớn mở ra truyền đến vô biên tử khí. Người nào lớn mật Vậy mà tự tiện mở âm dương lộ đột nhiên Âm dương lộ cái kia đầu truyền đến một tiếng hét lớn Thanh đạo tử Vô địch chí tôn thái tử ra 65 chương 641 Cái này không có cách nào chơi Không đùa trong lúc đó Không chung một đầu âm dương lộ tử trong hư không lan tràn đi ra Âm dương châu Lớn nhất diệu dụng mà có thể câu thông âm dương Liên tiếp âm phủ mà lúc này âm phủ Tuy nhiên còn không có hoàn toàn tạo dựng lên Nhưng là Đã có luôn hồi thông đạo Nhưng cách này còn không phải thanh đạo tử liên tiếp âm phủ nguyên nhân chủ yếu Thanh đạo tử tại cổ tịch phía trên thấy qua Âm phủ thành lập ban đầu Chính là trong truyền thuyết thần thoại âm phủ người trưởng quản hậu thổ thần hồn sinh ra Chủ trì luôn hồi Đây chính là trong thần thoại sinh linh a nếu là liên tiếp đến Trần gian. Âm phủ thì là sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Đây cũng là âm dương châu tác dụng. Hoặc là nói, sứ mệnh lấy dương tự âm nhìn thấy âm phủ thông đạo mở ra. Thanh đạo tử trong mắt mang theo cuồng nhiệt sắc thái, thần thoại thời đại sinh linh muốn buông xuống. Mà hắn cái này chấp trưởng âm dương châu chủ nhân, tất nhiên sẽ đạt được âm phủ chi chủ cảm tạ không khác hiện tại âm phủ còn chưa toàn diện kiến thiết thành công mà chính mình cách này âm dương lộ vừa mở giống như là trợ giúp kiến thiết âm phủ a ha ha trầm thương sinh các ngươi nhưng biết âm phủ là ai tại trưởng quản sao thanh đạo tử nhìn không được cười lên ha hà đối với trầm thương sinh bọn họ lớn tiếng nói thần thoại thời đại sinh linh cường giả hậu thổ nương nương chấm hiện tại mở âm dương lộ lấy dương tự âm đợi lát nữa các ngươi hết thầy đều phải chết tại hậu thổ nương nương trước mặt các ngươi tính là dị cường giả thanh đạo tử thoải mái cười lớn nhìn xem trầm thương sinh nói ra trầm thương sinh ngươi không phải muốn biết chấm là ai chăng chấm hiện tại liền nói cho bùn chấm là ai thanh đạo tử trong mắt mang theo dữ tợn hận không thể một cách đem trầm thương sinh nuốt giống như Phạm thiên thần cùng Thái Tôn Vương trên mặt thì là mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Âm phủ chi chủ. Luôn hồi trường khống giả. Bọn họ đương nhiên cũng nghe qua. Cũng là thần thoại thời đại để lại vị kia. Hậu thổ nương nương nguyên bản âm phủ trong truyền thuyết chính là nàng khai sáng. Về phần thực lực bọn họ đã không dám tưởng tượng. Có thể khai sáng âm phủ nhân vật. Thực lực thế này. Tưởng tượng thế nào không thể tưởng tượng ồ vậy ngươi nói một chút. Ngươi là vị nào trầm thương sinh nhìn xem thanh đạo tử. Mặt mỉm cười. Dường như căn bản không thèm để ý âm phủ sẽ đi đi ra một tôn nhân vật khủng bố cỡ nào. trầm thương sinh. Ngươi còn nhớ được ngươi giết hai vị thiên đình thái tử sao thanh đạo tử giận hận nói. Chấm bản tôn. Chính là đại huyền thiên đình thiên đế. Huyền thánh các ngươi có thể xưng chấm. Huyền Thiên Đế thanh đạo tử ngạo nghễ nói, Huyền Thiên Đế đại Huyền Thiên Đình Chi chủ hút Phạm Thiên Thần cùng Thái Tôn Vương nghe được thanh đạo tử trong mắt hoàng hốt Thiên Đình Chi chủ đủ để áp sập bọn họ nơi này tất cả mọi người, thì ra là thế trầm thương sinh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói ra, chấm ngược lại là nói sao? Vì cái gì ngươi vừa thấy được chấm liền nghĩ như vậy muốn chấm chết? nguyên lai like ngươi chính là đại huyền chi chủ ai như thế nói đến ngươi muốn cho chấm chết cũng không phải là quá đáng dù sao chấm thế nhưng là đưa ngươi hai đứa con trai xinh xinh xé nát liên tiếp thần hồn đều hóa thành chấm tu vi trầm thương sinh cười ha hả nói trầm thương sinh ngươi liền tiếp tục cười đi đợi lát nữa hậu thổ nương nương buông xuống Có ngươi khóc thời điểm thanh đạo tử nhìn xem trầm thương sinh Phấn hận nói Tốt a ngươi vui vẻ là được rồi trầm thương sinh không quan trọng giang tay Thanh đạo tử Ngươi chẳng lẽ không cần phải phấn nộ sao không nên hối hận sao Chấm năm đó thế nhưng là ngăn cản ngươi trở thành thiên đình Mà lại Ngươi thiên đình trái cây thế nhưng là bị chấm hái được a ngươi chẳng lẽ không phấn nộ sao thanh đạo tử nhìn xem trầm thương sinh ồ ngươi nói cái này a trầm thương sinh thật sâu thở dài có chút chỉ tiếc xèn sắt không thành thép nói ngươi nói ngươi cũng vậy chấm năm đó đại tần thiên triều mạnh cỡ nào ngươi chẳng lẽ không biết sao ngươi tính cả nhiều như vậy thiên triều thiên tôn đều không có thể đánh được sau cùng lại còn tìm đến người của thiên đình lúc này mới đem chấm đại tần đánh nát đáng tiếc a cứ như vậy ngươi đều giết không chết chấm thiên đình chi vị cho ngươi Ngươi đến bây giờ còn chỉ là một cách ngụy thiên đình Ngươi nói ngươi Nhưng chấm nói ngươi cái gì tốt cái gì đều cho ngươi chuẩn bị đầy đủ Ngươi kết quả liền làm một cách ngụy thiên đình ngươi tính toán thời gian Cách này đều đã bao nhiêu năm a Chỉ sợ ngươi chính mình cũng không thể đếm hết được đi hiện tại Ngươi một cách thiên đế phân thân Bị chấm đè lên đánh ngươi làm sao có ý tứ trầm thương sinh tiếp tục nói bằng không ngươi dẫn theo Đại Huyền Thiên Đình xuống tới. Cùng chấm đánh một trận nhìn xem hai ta ai lợi hại thanh đạo tử. Cái này nghe có chút đâm tâm nha ha. <cười> ngươi liền hiện lên miệng lưới nhanh chóng đi đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm thanh đạo tử hừ hừ nói. Thật sao Trầm Thương Sinh nhìn xem tự tin thanh đạo tử sâu kiến nói ra. Ngươi nói ngươi, làm sao luôn dựa vào người khác a năm đó? Ngươi dựa vào Thiên Đình Chấn áp chấm Hiện tại Ngươi xem một chút Lại là hô người đến chấn áp chấm Huyền thánh Ngươi nói ngươi Làm như vậy tại sao có thể có cảm giác thành tựu A bằng không Ngươi đem đại huyền lôi ra đến Như cách nam nhân một dạng Cùng chấm làm một cuộc thanh đạo tử Đừng nói chuyện âm dương lộ tựa như là tiếp thông đồng giảng Nhất thời vô tần hắc vô tử một chỗ khác bay ra Người nào lớn mật Vậy mà tự tiện mở âm dương lộ đột nhiên Tại âm dương lộ một chỗ khác truyền đến một đảo cuồn cuộn thanh âm Oanh oanh như ngựa đạp thương không Tư không đều là sung động Lại tốt giống như quân lâm thiên hạ Không người có thể làm Không ai bằng màu đen long bào xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người Đàm mạc ánh mắt Dường như hắn Cũng là trong thiên địa này quân vương Độc hắn không đế đứng tại trước mặt bọn hắn vị này. Cho mọi người cảm giác. Hắn. Chính là đế vương hắn. liền là chân chính hoàng trừ hắn. Nơi đây không có những người khác. Dám ở trước mặt của hắn xưng đế thiên cổ đế quân đúng. Cũng là loại cảm giác này. Hắn. Cũng là thiên cổ đế quân làm sao có thể vô luận là thanh đạo tử. Vẫn là phạm thiên thần. Thái tôn vương bọn họ. Nhìn thấy cách này âm dương lộ một chỗ khác đi ra nam nhân Nhao nhao quá sợ hãi thanh đạo tử càng là trong mắt không thể tin Trầm thương sinh làm sao có thể à, Trong cổ thư rõ ràng ghi lại là hậu thổ nương nương Làm sao có thể là trầm thương sinh Thanh đạo tử lui lại mấy bước Tựa hồ không thể tin được Ha <cười> ha Huyền thánh cái kia âm phủ đi ra người Đương nhiên đó là âm thiên tử Thanh đạo tử nghe được âm thiên tử Bỗng nhiên giật mình Ngươi đến cùng là ai Ngươi vì cái gì có trầm thương sinh Mặt âm thiên tử tà tà cười một tiếng Chấm là doanh Cũng là trầm thương sinh Càng là âm thiên tử mà lại Chấm nói cho ngươi một tin tức tốt Cái kia chính là Âm phủ Không có hậu thổ nương nương Mà chính là chấm đến chấp trưởng năm đó Các ngươi vỡ nát chấm đại tần Thế nhưng là Chấm lại chấp trưởng âm phủ cái này cái cọc mua bán huyền thánh ngươi nói có lời không có lời không quá có lời nói nhảm cũng đừng nhiều lời vừa vặn đại tần thiên triều vừa mới tấn cấp đại thanh thiên triều khí vẫn có thể tràn đầy cho đại tần trầm thương sinh mở miệng nói dù sao là trần gian đồ vật chấm cũng cầm không đi âm thiên tử không quan trọng nói thanh đạo tử nhìn xem trầm thương sinh cùng âm thiên tử tóc tai rối bời cười ha ha lấy ha ha trầm thương sinh ngươi vì ngươi còn có thể tấn cấp thiên đình sao ha ha chỉ cần tại ngươi trước thiên đình chín đếm đầy đủ ngươi lấy cái gì tấn cấp thiên đình si tâm vọng tưởng thanh đạo tử tựa hồ muốn giống như điên chính mình rõ ràng là nắm lấy âm dương châu thế nhưng là cái này kết quả là lại là trầm thương sinh chơi cái gì a không có chỗ ngồi chống ha ha đem ngươi đại huyền đánh nát vị trí chẳng phải đưa ra tới rồi sao trầm thương sinh hời hợt nói thanh đạo tử